mục đọc chuyện thư quý vị và các bạn th kính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng L mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc mọi ngườiưởng hoaế một lúc rồi lại vào tiệc thay rộ nóng đừng nói chuyện kiếm Trận nghe dưới cây quế bên cạnh tường có tiếng sáo đưa lại, véo sắt véo von. Gặp lúc gió mát trăng trong, trời quang mây tạnh, khiến người chút sạch nỗi lo buồn. Lặng lặng ngồi yên cùng nhau thưởng thức. chừng uống hết hai chén trà, tiếng sáo mới dứt tiếng. Mọi người khen ngợi mãi. Rượu nóng lại xót lên. Và mẫu cười nói, nghe có hay không? Mọi người kể thưa Dạ hay quá Chúng cháu không ngờ lại hay được tính thế Nhờ cụ nêu ra Khiến là chúng cháu được khoan khoái trong lòng ạ Thế cũng chưa phải hay lắm Ta phải chọn một khúc nhạc nào Thổi càng thông thả nghe càng hay Liền sai rót một cánh rượu lớn Đưa cho người thổi sáo uống từ từ Rồi sẽ thổi một bài Bọn đàn bà vâng lời mang rượu đi Gặp hai bà xà đi thăm xà xá về thưa Chúng cháu à đã xem rồi Mù bản thân bên phải xưng một tí Giờ uống thuốc đã đỡ đau Không à quan hệ lắm đâu à Già mẫu thở dài Hài ta cũng hay lọt nghĩ quả Đã nói à ta ăn ở thiền vị mà ta lại như thế Nhìn đem câu chuyện vui của giả xá vừa nói lúc lẫy Kể lại cho vương phu nhân và vô thị nghe Vương phụ nhân khuyên, ba cây rượu vào nói chuyện vui, không để ý đến. Khi nào dám nói hay cụ, xin cụ đừng nên nghĩ đến ạ. Yên Ương mang mũ và áo choàng đến nói, Dạ đêm khuya rồi sợ sương gió lạnh, cụ ngồi một lúc rồi đi nghỉ thôi ạ. Và mẫu nói, hôm nay vui thế này, mày sẽ đến dục ta, không lẽ à ta đã say rồi sao? Nhất định phải ngồi tiếng sáng. Lại sai rót rượu đến, rồi đội mũ khoác áo vào. Mọi người lại tiếp rượu nói chuyện vui cười. Lúc đó lại vẳng nghe tiếng sáo thổi ở dưới bóng hoa quế. Buồn sầu khưng trước, mọi người đều ngồi im lặng. Đêm khuya trăng sáng tiếng sáo càng xéo vắt nỉ non. Giả mẫu tuổi già lại trính chóng hơi rượu Lẽ nào nghe thấy lại chẳng xúc động trong lòng, bất giác, lệ xươi đã trã. Mọi người đều buồn sầu thi thảm. Một lúc lâu biệt giả mẫu cũng thương cảm, ai nấy đều quay lại vui cười tìm lời khuyên vàng, lại sai thay rượu và ngừng thổi xáo. Vô thị cười nói, cháu cũng học kể một câu chuyện vui về bà nữ buồn à? Giả mẫu gượng cười nói. Thế thì hay lắm, cháu hãy kể ngay cho ta nghe. Dạ, một nhà có bốn đứa con, đứa lớn chỉ có một mắt, đứa thứ hai thì có một tai, đứa thứ ba thì chỉ có một lỗ mũi, đứa thứ tư thì đầy đủ cả, nhưng lại câm. Thấy giả mẫu lên xim con mắt, như có vẻ buồn ngổ, vô thể thôi không kể nữa, rồi cùng vương phu nhân khẽ gọi, giả mẫu mở mắt cười nói. Ta không buồn ngộ đâu, chỉ nhắm mắt để tỉnh táo tinh thần đấy thôi. Các người cứ nói chuyện, ta đừng nghe đây. Vương phụ nhân nói, Dạ, đêm khuya rồi, sương gió xuống, xin cậu về nghỉ thôi ạ. Ngày mai mười sáu lệ thưởng nữa, mời không phụ cảnh trăng tươi ạ. Trừng bao giờ rồi, đã đến ngạc anh tư chưa? Dạ sang canh tư. Chị em mà chúng nó không thức được nữa, đều à, đi ngủ cả rồi ạ. Giả mẫu nghe nói, nhìn kỹ một lượt, quả nhiên thấy họ à, đã về cả, chỉ còn một mình tháng xuân ở đó thôi. Giả mẫu cười nói, Thế thì thôi vậy, các cháu à không thức quen, hơn nữa đứa thì ốm, đứa thì yếu, về cả, cũng à, đỡ bận lòng. Chỉ có cháu thám là đáng thương, vẫn là chờ ở đây. Thôi cháu về đi, chúng ta cũng đều về cả. Giả mẫu đứng dậy uống một chén trà rồi ngồi lên kiệu trúc nhỏ. Hai bà giả kiệu về, mọi người đi theo sau. Bọn đàn bà ở lại thu dọn mâm bát, thấy thiếu một cái chén trà, đi tìm các nơi không thấy, liền hỏi mọi người. Có ai đánh vỡ vứt ở đâu? Bảo cho tôi biết. Đem mà giả những mảnh để có chứng cứ. Nếu không lại bảo là chúng tôi ăn cắp. Mọi người đều nói. Không ai đánh vỡ cả. Có lẽ người hầu các cô đánh vỡ cũng chưa biết chừng. Bà hỏi lại xem. Người đàn bà nhớ ngay xa cười nói. Ồ, oh, phải đấy. Tôi nhớ là lúc lễ của Thúy Lũ cầm. Để tôi đi hỏi cô ấy xem. Bà ta mới đến đường ngách thì gặp Tử Quyên và Thúy Lũ. Thúy Lũ hỏi. Cô đã về chưa? Có biết cô chúng tôi đi đâu không ạ? Tôi đến hỏi chị có để cái chén trà ở đâu. Chị lại hỏi đến cô của chị. Tôi đi pha trà cho cô tôi uống, lúc quay lại chẳng thấy cô tôi đâu nữa ạ. Bà Hải vừa nói là họ đi ngủ cả rồi. Chị đi chơi đâu lại không biết cả. Thúy Lũ và Tử Quyên nói. Không có lẽ cô tôi lại lặng lặng đi ngủ ngay, chắc còn chơi đâu đó. Giờ cụ về rồi, có lẽ các cô theo tiễn cũng chưa biết chừng đấy ạ. Chúng ta hãy đi xem đi, nếu thế cô tôi thế nào cũng thấy cái chén. Sáng mai bà hãy đi tìm, việc gì mà vội thế hả? Đã biết đích xác rồi, thì chẳng cần phải tìm nữa. Ngày mai à tôi sẽ phản xin. Nói xong, người ấy bỏ đi về thu dọn đồ đạc, tử quyên và thí lũ, thì sang bên phản mẫu. Đại Ngọc và Tương Vân vẫn chưa đi ngủ, thấy trong phủ xà, thường trăng, người đông như vậy, mà xà mẫu vẫn phàn nàn, là lạ ít, lại nghĩ đến chị em bảo Thoa về nhà, mẹ con anh em sẽ vui vậy thường trăng. Đại Ngọc bất xác, ngắm cảnh chạy buồn, tự mình đứng tựa lan can, vui rẻ. Gần đây thấy tỉnh văn bệnh nặng, bảo Ngọc chẳng để ý đến việc gì. Vừa rồi Vân Phu Nhân mấy lần sụp, bảo Ngọc đã đi ngủ. Thám Xuân gần đây bực về việc nhà, cũng không thiếp gì chơi tời. Tuy có Nguyên Xuân tích Xuân, nhưng không hợp ý cho lắm. Vì thế, Đại Ngọc chỉ còn chơi có một mình tương vân là thường hay đến ăn ổi. Chị là người hiểu đời, tại sao chị cứ hay chút lên những điều khổ não vào người ạ? Cảnh ngộ của em cũng như chị, nhưng em không có bụng dạ hẹp hòi. Chỉ lại hay ốm luôn Sao không biết giữ gìn thân thể Đáng giận thay Chị em cô bảo Hàng ngày trầm bập thân thiết Đã bảo là tiếp trung thu năm nay Thế nào cũng phải họp nhau lại thưởng trăng Mở thi xã Nối vần làm thư Thế mà cô ta bỏ rơi chúng ta thưởng trăng một mình Thi xã thì không mở Thơ cũng chẳng làm Tha hổ cho cha con chú cháu Thỏa thích tung hoành Chị cũng biết đi Vua Tống Thái Tổ nói rất hay Nhẽ nào lại để người khác ngủ say bên cạnh sườn nằm của mình. Bọn họ không đến, hai chúng ta cứ làm thơ nối vẩn với nhau, để sau này cho họ sống khổ một bữa. Đại Ngọc không nỡ phụ lòng hào hứng của Tương Vân liền cười nói. Cô xem, họ làm ồn ào như thế. Còn có thi hứng gì nữa ạ? Thưởng trăng ở trên đối tuy thích thật, nhưng mà không bằng thưởng trăng ở gần nước. Chỉ nên biết, trăng dưới sườn núi này đều là ao cả. Trong khe núi có một ngôi nhà gần nước gọi là ao tinh quán. Thế mới biết khi trước mở cái vườn này có nhiều ý nghĩa. Nơi cao nhất trên núi gọi là đột bít, chỗ thấp gần nước gọi là ao tinh. Hai chữ đột ao, tức là lồi lõm, người ta thường dùng rất ít. Bây giờ đặt tên cho ngôi nhà, thật là mới lạ. Không chịu dập theo lối cũ. Trong hai chỗ này, trên, dưới, sáng, tối, cao, thấp, non, nước, cốt đặt ra để làm chỗ thưởng trăng. Ai thích núi cao trăng nhỏ thì đến chỗ này. Ai thích trăng sáng nước trong thì đến chỗ kia. Người ta thường đọc hai chữ này là OA, cũng tức là cao trũng, cũng hơi tục, nên là ít dùng. Chỉ có lục phóng ông là dùng chữ ao thôi ạ. Tức là cổ nghiễn vi ao tụ mặt đa Thế mà có người chê ông ta là tục Có đáng buồn cười không? Đại Ngọc nói Chẳng cứ mút mình lục phóng ông Người xưa thường dùng chữ ý rất là nhiều Như bài Phúng Thanh Đài của Giang êm Tình thần sĩ của Đông Phương Sóc Cho đến bài Họa Ký Nói về việc ông Trương Tăng Do Vẽ chùa nhất hạng không kể xít được Người đời không biết, nhận lầm là dùng chữ tục đấy thôi. Tôi nói thật với cô, hai chữ này là tôi đặt ra đấy. Nằm nọ thử tài bảo học bắt anh ấy phải nghĩ mấy chỗ. Có chỗ nghĩ ra, có chỗ phải bỏ, có chỗ chưa nghĩ được. Sau này chỗ nào chưa có tên, chúng tôi đều nghĩ và ghi rõ sức xứ. Đưa cho chị cả xem. Chị cả bảo đưa cho cậu tôi. Cậu tôi xem xong rất mừng nói. Biết thế này bảo chị em chúng nó nghĩ cho cả, chẳng thú người sao, những chữ tôi nghĩ đều lấy cả không bỏ một chữ nào, bây giờ chúng ta đến ao tinh quán đi, hai người cùng xuống sốc núi đi quay một vòng thì đến nơi.